em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngang chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh chương là lòng dạ hiểm ác ở phần trước thì đám trẻ của lớp bổ túc lợi dụng uh, vệ thần thạch thì đánh nhau với bên, bên uh, thần thú tộc rất là hung và còn uh, cho đám uh, trẻ của bên uh, thành phong huyết và thành ngọc long gọi là bị thương nữa vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hướng đi của đạo tràng đến đâu. Tuần giả chân thần phải yên lặng đưa bọn huyết thiên tinh đi. Bọn hắn sợ đám người kia dẫn theo bọn người huyết thiên tinh xông vào trong nội bộ của thần thú tộc dựng nồi sắt kề vỉ nướng rồi đem nướng luôn cả bọn huyết thiên tinh. Sau khi trở về phải bẩm báo với thống soái là tuyệt đối không thể để cho bọn huyết thiên tinh đi theo. Lần này thì bị trọng thương, lần sau rất có thể sẽ mất mạng. Tiểu bảo cổ nặc ngựa không bay đến lấy tiểu bảo vào lòng bàn tay. Cổ nặc, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, mau đưa ta thoát khỏi lòng bàn tay của đại ma vương này đi. Tiểu bảo nước mắt lưng trọng kích động nói, Giang Thái Huyền đen mặt, ta không có làm gì hết, có biết hay không, là ngươi tự nằm sấp không dám cử động thôi. Tiểu bảo, có muốn lấy khí hỗn độn nữa không? Giang Thái Huyền mỉm cười nói, muốn chứ, hai mắt Tiểu bảo sáng rực lên, vừa nhắc đến khí hỗn độn nó liền khác ngay. Ta dạy cho ngươi một cách, nhất định có thể giúp ngươi có được rất nhiều khí hỗn độn. Giang Thái huyền cầm nói Chỉ cần có nhóm tiểu hành thiên và tiểu hầm hàm giúp ngươi. Thật sao? Tiểu bảo kích động mở miệng. Ngàn chân vạn thật, Giang Thái Huyền khẳng định. Hơn nữa ta dám đảm bảo ký hôn độn của ngươi là ăn không hết. Ký hôn độn nhiều đến mức ăn không hết sao? Tiểu bảo lại không có tiền đồ mà chảy nước rãi. Mau nói đi, mau nói đi, phải làm sao? Được, ta phải đi dặn dò tiểu hành thiên một tiếng. Giang Thái Huyền mỉm cười nói một câu rồi ngự không đáp xuống đi tìm lục hành thiên. Tiểu hành thiên Ta chỉ cho người một cách kiếm tiền, người có cần không? Cần, đương nhiên là cần. Tiểu hành thiên liên tục gật đầu, lộ ra ánh mắt trở mong. trang chủ là ai cơ chứ? Nó đã từng nghe lão ca nói qua. Là một cái hố bẫy to nhất không ai sánh kịp. Thế này, mấy đứa phải làm như thế này. Giang thái huyền chuyển âm nói. Tiểu hành thiên sững sờ rồi hai mắt bỗng nhiên sáng rực lên. Ánh mắt lộ vẻ kích động sâu sắc. trang chủ ca ca, đệ đi, đưa cả bọn họ cùng đi. Nói xong tiểu hành thiên nhìn về phía tiểu Tiểu bảo, người trước về đợi bọn ta. Không bao lâu nữa, hành thiên ca ca của người đảm bảo là giúp người có khí hỗn độn ăn không hết. Tiểu bảo kích động đến run cả người. Đây là tiết tấu sắp tiến hóa sau. Tao sắp trở thành thôn thần trùng ở cấp chân thần rồi sau. Tiểu hành thiên đưa tiểu đồng bọn rời đi suốt dọc đường không ngừng thương nghị trao đổi với nhau về chuỗi hành động sắp tới. Nhất định phải làm cho tốt. Nếu như thành công tất cả mọi người sẽ có rất nhiều khí hỗn độn. Tiểu hành thiên nói. Yên tâm vì hỗn độn khí, ta có vứt chút mặt mũi cũng không sợ. đám thiên tài Trần Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng sâu sắc trên gương mặt. nếu đúng như Lục Hành Thiên nói, chuyến này chắc chắn bọn chúng sẽ thăng tiến không ít. nếu những thao tác thỏa đáng thì chưa chắc đã không thể trở thành thần linh. mười tiểu đồng bọn bao gồm cả tiểu Hàm Hàm đều tràn đầy kích động. đương nhiên, cả kích động nhất vẫn là Tiểu Bảo. con thôn thần trùng này để có được khí hỗn độn, nó mệt chết cũng chịu. một đoàn người dưới sự dẫn đầu của Đế Tinh và Lục Hành Đạo. Theo sát bọn Huyết Thiên Tinh trở về lại bản doanh Bóng toái Hai vị phó xoái Chúng còn muốn tố cáo nhóm người Lục Hành Thiên Cố ý hãm hại quân nhà Huyết Thiên Tinh vừa vào đến doanh trướng Nhìn thấy phụ thân Huyết Thiên Quân Quất ức trong lòng liền dâng lên Còn cũng muốn tố cáo nhóm người Lục Hành Thiên Cố ý hãm hại quân nhà Ngọc Phong cũng ấm ức vô cùng Đến giờ thương thế còn chưa khá hơn Không có đan dược trị thương tốt Không phải mười bữa nửa tháng thì đừng hòng khỏi được Còn cũng muốn tố cáo lục hành thiên, hai thiên tài khác cũng mở miệng, lần này thực sự bị lừa quá thê thảm, suýt chút nữa còn bị thần thú đánh chết. Thằng nhỏ nhà ta lại gây phiền phức gì rồi? Lục Thiên Lan rất đau đầu, Tiêu Hành Thiên lại đi lừa người ta. Sắc mặt của Phong lão gia tử cũng khó coi, lần này cả đoàn người Lục Hành Thiên đều bị cáo trạng, há chẳng phải là tính cả tiểu thư trong đó sao? Lão đầu tử nhất định phải theo xem, rốt cuộc mấy người Lục Hành Thiên đang bày cái trò gì. Cố ý hãm hại quân nhà sao? sắc mặt của huyết thiên quân và ngọc khổng xương trở nên u ám, sắc mặt các thiên thần khác cũng hết sức khó coi. thành thực kể lại, nhóm người lục hành thiên không truyền thụ bí pháp, cố ý đẩy chúng quan đối đầu trực diện với thần thú, lại dùng bí pháp ngăn cản chúng quan đánh trả, khiến chúng quan bị trọng thương. nếu không nhờ ý chí của chúng quan kiên định phá bỏ bí pháp thì lần này chết chắc rồi. huyết thiên tinh vẻ mặt than khóc, đám người lục hành thiên hiển nhiên muốn đẩy chúng quan vào chỗ chết. Đám người này lòng dạ hiểm ác, muốn khiến chúng ta thảm bại trên trận chiến thần cương, khiến quân ta diệt vong. Ngọc Phong kích động nói, đủ rồi. Lục Thiên Lan lạnh giọng cất ngang, một đám con nít làm quân ta diệt vong cái rắm chó gì, tụi nó có thể ảnh hưởng đến đại cuộc hay sau. Có thống soái Lục Thiên Lan, ngươi muốn bao che cho con trai mình hả? Nết mặt của huyết thiên quân hầm hầm, lộ ra vẻ hung hãn. Con trai ta là người thế nào ta hiểu rất rõ. Lục Thiên Lan hử lạnh một tiếng, bào Lục Hành Thiên và các bạn nó đến hỏi rõ thì biết Gọi Lục Hành Thiên, chúng còn đã tới. Giọng nói của Lục Hành Thiên chuyển đến, mười đứa đế tiểu đồng bọn họ cũng đến đông đủ, chứ tiểu hàm hàm lập tức quy xuống, nhưng không phải quy trước huyết thiên quân và ngọc hồng xương, mà quy trước Lục Thiên Lan. Phụ thân, Hải Nhi có tội. Người nghe thấy rồi đó, huyết thiên tinh như một con chó nhỏ sủ lông thét to, hắn nhận hắn có tội rồi. Sắc mặt của Lục Thiên Lan càng tỏ ra khó coi. Còn muốn đến nói cho rõ, cụ thể xảy ra chuyện gì, con thực sự đã hãm hại bọn chúng sao? thám hại về mặt tiểu hành thiên ngây ngô hại gì chứ à? phụ thân con nói con có tội là bởi vì con không dạy bọn họ bí pháp cho tốt không có dẫn dắt bọn họ cho tốt sau lông mày lục thiên làn nhíu lại trước đó phụ thân đã cần dặn nhất định phải bưa bí pháp ra để cùng dùng vì trận chiến thần cương mà cống hiến thái nhi thật thà làm theo chỉ tiếc là bọn họ quá ngu ngốc học không được bị thần thú làm trọng thương lục hành thiên bày ra vẻ mặt vô tội còn thực sự sai rồi nói láo người đang nói láo Nhóm người huyết thiên tinh lập tức trí chóe. Người bày trò lừa đảo khiến bọn ta bị thần thú đánh trọng thương. Bây giờ còn nói là dạy bí pháp cho bọn ta sao? Lục Thiên Lan lườm bọn hắn một cái rồi lại nhìn về con nhà mình. Bọn chúng nói là các con dùng bí pháp hạn chế bọn họ đánh trả, khiến bọn họ đối mặt với thần thú chỉ có thể bị động ăn đòn. Cuối cùng nhờ vào ý chí kiên định phá đi bí pháp hạn chế của các con. Hạn chế họ ư? Ý chí kiên định gì? Nét mặt của tiểu hành thiên rất đặc sắc. Được. Các ngươi nói cho ta biết ta hạn chế các ngươi bằng cách nào nào. Các ngươi... Các ngươi bảo bọn ta đừng cử động. Huyết thiên tình đỏ mặt nói. Phụt. Trần Nguyên tức thì bật cười thành tiếng. Bọn ta bảo các ngươi đừng cử động là hạn chế các ngươi rồi đó sau. Ngươi là phó đội trưởng còn bọn ta chỉ là đội viên. Phải nghe người mới đúng chứ. Mà từ đầu đến cuối ta còn chưa có lên tiếng. tiểu hàm hàm nói chứng minh là tổng đội trưởng là nàng không hề tham dự. ha <cười> hả mấy đứa của lớp bổ túc cười ồ lên, lâm nhạc còn, còn thầm nói thống sái đại nhân, ta bảo ngươi đừng cử động thì ngươi bất động sau, vậy ta bảo ngươi ăn cái gì ngươi cũng ăn à? hỗn xược, nét mặt của huyết thiên quân lạnh lẽo, ánh mắt nhìn đứa con trai của mình tràn trề sự thất vọng. sao ta lại có đứa còn ngu ngốc như thế này chứ? ngươi là đội trưởng, còn mẹ nó, ngươi phải là chỉ huy chứ? sao lại đi nghe chúng nó? nhưng mà các người cũng có nói bảo bọn ta đừng phản kháng, cứ nhìn thần thú tấn công như vậy. Ngọc Phong mở miệng, ánh mắt dữ tợn nhìn bọn chúng. Đúng, đúng là như vậy. Tiêu hành Thiên gật đầu nhàn nhạt, nhạt nói. Trong lúc đối đầu với thần thú, bọn ta có gì khác các người sau? Ngọc Phong im bậc, Chết tiệt, đúng là không khác gì thật. Các biệt duy nhất chính là kết quả. Các ngươi bắt được thần thú, còn bọn ta bị thần thú đánh văng, còn bị trọng thương nữa. Nói không được có phải không? Bọn ta đang truyền bí pháp cho các người, các ngươi lại làm loạn lên, xảy ra vấn đề, lại qua vu cáo hãm hại bọn ta sau. Trần Nguyên cười lạnh liên hỏi. Bây giờ kẻ ác lại đi cáo chẳng trước còn bảo bọn ta dùng bí pháp hạn chế các người cờ. Nếu như bọn ta biết loại bí pháp đó, lúc còn ở Đông Lam Thành đã đánh cho người răng rụng đầy đất rồi triệu mạnh bồi thêm một câu. Cả hiện trường im phăng phắc, khuôn mặt u ám của lục thiền lan lộ ra nụ cười. Bọn vế vật này cũng không nhìn thử xem sau lưng con trai ông mày là ai. Một nhóm chuyên ngải gài bẫy, các người đấu lại được sao? Huyết thống xoáy Người cũng nghe rồi đó về mặt của lục thiên lan tươi đói ánh mắt nhìn thẳng vào huyết thiên mà nói tội hành thiên có lòng tốt ngược lại mấy người huyết thiên tình vô duyên vô cớ vu oan cho con trai ta và nhóm bạn trần nguyên của nó đây là ý gì khi dễ đông lâm thành ta không có người sau lục thiên lan hét lên một tiếng khí thế thiên thần càn quét bao phủ cả hiện trường lục thiên lan huyết thiên quần quát lên sát khí chảo dâng ngọc hồng xương vội can ngăn được rồi một đám trẻ con không hiểu chuyện đừng có làm tổn hại hà phí Trẻ con không hiểu chuyện thì có thể tùy tiện vù hãm Con trai ta và bạn của nó sau Lục thiên lan cười lạnh một tiếng mà nói Hành thiên con còn nhỏ Lần sau con cứ nói thẳng Người nào đó cố tình đẩy các con vào chỗ chết Trên người có một chút vết thương cũng phải ghi nhớ Trời đậu má Cái này là người trực tiếp Bắt sự vô sự vô sỉ kiểu mẫu sau Cả đám thiên thần sững người Được rồi phụ thân tiểu hành thiên vội đáp Sau đó một vẹt máu chảm ra nơi khóe miệng Phụ thân huyết thiên tình hãm hại chúng con nếu không vì hắn thì hải nhi cũng không bị thương mẹ nó hai cha con các người thực sự đủ rồi tất cả mọi người đây đều xứng sở người diễn kịch cũng quá nhanh rồi nói vô sỉ thì vô sỉ ngay được sau ngay trước mặt mọi người còn dám dở trò vu ăn đủ rồi việc này đến đây xem như chấm dứt sắc mặt của huyết thiên quân hầm hầm nếu còn tiếp tục náo loạn thống soái như lão sẽ chẳng còn mặt mũi gì còn mẹ nó hai cha con nhà này quá không biết xấu hổ nhưng mà ta bị thương thật mà mặt của tiểu hành thiên tràn đầy ấm ức nếu không phải vì mấy người huyết thiên tinh làm loạn khiến cho bí pháp của ta vận chuyển sai ta cũng không bị thần thú đả thương ta không có vu oan cho hắn bị thương thật à lục thiên lan kinh ngạc vội vàng kiểm tra sắc mặt liền lạnh lẽo đến cung cực huyết thống xoáy việc này ngươi phải cho ta một lời giải thích giải thích ư mẹ nó ta giải thích cho người thế nào đây con trai ta bị thương còn nặng hơn con trai ngươi liếc nhìn huyết thiên tinh ánh mắt của huyết thiên quân lại càng thất vọng cái thằng con ngu xuẩn này Cũng không biết tìm lý do khác để giải thích sau. vết thiền tình cũng rất chi là uyên ức. Con giải thích làm sao được. Con không biết chút gì về bí pháp. Lúc ấy con cũng không biết bọn chúng đang chuyển thụ bí pháp. Bọn chúng cũng không có nói mà. Hơn nữa ai mà biết bí pháp là mau vào trong nồi chứ. Phụ thân, vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại. Tiêu hành thiên vội đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng mà nói. Phụ thân, hai nhi biết trong trận chiến thần cương, nhất định mọi người phải đoàn kết một lòng mới có thể đánh thắng trận này cho nên Hải Nhi mới đồng ý chuyển thụ bí pháp, nhưng bọn họ lại không học được. Hải Nhi không trách bọn họ, vì lòng con nghĩ cho đại cuộc, vì sự thắng lợi của trận chiến, dù cho Hải Nhi có bị thường nặng hơn nữa cũng không là gì. Anh chủ, chúng còn cũng thế, bọn Trần Nguyên vội bày tỏ thái độ, Tiêu Hàm Hàm cũng nói, Tiêu Hàm Hàm cũng thế. Lục thống soái có đứa con ngoan, hiểu chuyện quá. Đám thiên thần Trần Lão Tổ không tiếc lời tán dương, dù sao thì lời khen cũng không cần thần dược. Huyết Tình và ta chấp nhận làm bằng hữu với người chung sống hòa bình chỉ vì đại cuộc ta không muốn vì chúng ta mà tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào cho trận chiến thần cương tiểu hành thiên nghiêm túc nói viết thiện tình ngáo ra con mẹ nó ngươi đột nhiên trở nên tốt như vậy lại làm ta có chút lo lắng các thiên thần khác cũng có hiểu mới nãy các ngươi còn vật lộn gài bẫy lẫn nhau cơ mà sao đột nhiên lại muốn làm bạn rồi sự biến hóa này có phải quá nhanh rồi không ngọc phong chúng ta cũng làm bằng hữu đi trần nguyên thành khẩn nói sao cứ có cảm giác là người đang muốn lừa ta nội tâm của ngọc phong rất đau đớn đổ khốn kiếp còn ngây ra đó làm gì huyết thiên quân tức giận nói người ta đang nói như vậy thì ít nhất các người cũng phải biểu hiện một chút chứ ta chúng ta làm bằng hữu huyết thiên tinh mở miệng có chút không chắc chắn sau này chúng ta sẽ làm bằng hữu tốt tiểu huỳnh thiên vui vẻ kéo tay huyết thiên tinh làm ra vẻ tình cảm sâu đậm nói hảo bằng hữu cần phải có nghĩa khí cần phải có nghĩa khí sao bọn huyết thiên tinh và ngọc phong hoàn toàn mù mờ rốt của các người có chủ ý gì? thực sự muốn làm bằng hữu với bọn ta sau? các người ra ngoài đi. đây là chút đan dược trị thương. các người đã bị thương cần phải chữa trị. sắc mặt của huyết thiên quân cũng khá hơn. Phất tay ném ra mấy bình thần đan chữa thương, ném cho huyết thiên tinh, ngọc phong và tiểu hành thiên. đà tạ thống soái đệ nhân ba đứa nhóc vội nói. Rồi khỏi danh chứng, tiểu hành thiên kéo tay huyết thiên tinh mà nói. đã làm bằng hữu thì ta định chia sẻ với người vài thứ. đi theo ta. huyết thiên tinh bối rối đi theo. Không hiểu tiểu hành thiên lại muốn làm gì. Người xem thử. Đây là con gấu đen lớn mà ta bắt được đấy Chính là con đã đánh bay người. Tiểu hành thiên chỉ và con thần thú gấu đen đã bị xưởng xích chói chặt đắc ý nói. Sắc mặt của huyết thiên tinh rất khó coi. Mẹ kiếp. Không phải người nói muốn chia sẻ với ta. Thế này là khoe khoang, la vả vào mặt ta có biết không? Mỗi một con thần thú đều là chiến công. Người có muốn nó không? Chỉ cần 10 cây thần dược cung cấp thôi. Tiểu hành thiên nói. 10 cây thần dược cùng cấp ư Huyết Thiên Tinh chọn xe hai mắt nhìn, như thế tuyệt đối không phải là đắt, ở bên ngoài 10 cây thần giật cung cấp thì đừng hòng mà đổi được thần thú cung cấp. Muốn hay không, Tiểu Anh Thiên nói, người mua rồi thì chính là chiến công của ngươi, ta sẽ không nói cho người khác biết. Bọn Ngọc Phong biết mà, Huyết Thiên Tinh hử lạnh, bọn họ cũng sẽ mua, Tiêu Anh Thiên nhún vai, bọn họ cũng có bạn mới mà. Huyết Thiên Tinh sững sở, mẹ nó, ngươi làm bằng hữu với bọn ta chính là vì muốn bán thần thú cho bọn ta sau. Nếu như ta không phải có nhiều thú cưỡi quá thì ta cũng không muốn bán đâu." Tiêu Hành Thiên bĩu môi. Huyết Thiên Tinh do dự một lát rồi lấy ra 10 cây dược liệu cấp thần nhân, "Cho ngươi. À, con gấu đen này thuộc về ngươi, lần sau có cần nữa không?" Tiêu Hành Thiên nói. "Cần." Huyết Thiên Tinh trầm giọng nói, "Nhưng lần sau đừng bắt ta không đánh, không được đánh trả mà đứng yên để bị ăn đoản. Yên tâm, sau này chúng ta đã là hảo bằng hữu, sao ta có thể để hảo hữu của mình mạo hiểm được?" "Lục Hành Thiên ta là người coi trọng nghĩa khí nhất." Lục Hành Thiên vỗ ngực phành phạch nói, "Huyết Thiên Tinh với vẻ mặt không tin, "Hạ quyết tâm lần sau tuyệt đối không nghe Thấy mấy lời bịp bợm, bí pháp cái dám chó gì nữa, không học." Đổi Huyết Thiên Tinh đi người của băng nhóm nhỏ lại tụ tập với nhau, Lục Hành Thiên thở phào một hơi. "Cung may mà có chàng chủ chỉ điểm, chứ không thì phép này bị đám người Huyết Thiên Tinh hại thảm rồi. Đám người này thật quá đáng ghét, một lời không hợp ý thì về mách bố mách mẹ." Bọn Lâm Nhạc cũng tức giận nói, "Tiếp theo phải làm sao đây?" Lâm Nhạc nói. Thần dược này bao giờ có thể đổi thành khí hỗn độn? Khi hỗn độn thì không chạy đi đâu được. Tiếp theo chúng ta phải đi phát tài lớn, bắt lấy số lượng lớn. Tiểu hành thiên nhếch mép cười nói, trang chủ vừa nói cho ta biết một cách mới, chúng ta cẩn thận một chút, thì hoàn toàn có thể đi nhặt lấy thần thú. Nhặt thần thú? Mấy tiểu đồng đưa mắt nhìn nhau. Nhặt xác thì có nghe qua, nhưng chưa bao giờ nghe nói nhặt thần thú cả. Sắp có rồi. Nghe... Đi theo ta đợi huyết thiện tình trị thương xong chúng ta lại bán cho bọn chúng đây là chiến công cỡ nào bọn chúng sẽ tranh nhau thôi chúng ta chỉ cần giữ lại thần thú vừa đủ là được tiểu hành thiên nói dừng một chút lại nói tiếp khuyên các ngươi một câu không được bán sạch thần thú phải trở lại một phần lớn chiến công ngư trần nguyên hỏi chiến công cái dám chó gì vì để phát triển tương lai tiểu hành thiên bĩu môi một tương lai những con thần thú này có thể liên tục cung cấp thần lực tạo ra vô số thần tinh nếu là có thể bắt thêm vài con thôn thần trùng nữa vậy thì có thể nằm không cũng cười đến híp cả mắt chiến trường thần cương lớp bổ túc lại tập hợp một lần nữa tìm được một tiểu đội thần thú dẫn đầu là một thần linh còn lại đều là thần nhân chính là đây ba con thần thú thần nhân có một thần linh dẫn đội tiểu hành thiên thấp giọng nói chúng ta có cần đặt bẫy không tiểu hàm hàm nháy mắt hỏi không cần lần này chúng ta phụ trách nhặt thần thú thôi tiểu hành thiên đầy tự tin chuẩn bị kỹ nhà đám thần thú đó sắp đến rồi đừng để con nào chạy thoát Yên tâm bọn ta đã chuẩn bị sẵn dây xích từ lâu, bọn Trần Nguyên khẳng định chắc chắn. Tiêu Hành Thiên gật đầu sau đó nhìn về hướng bên cạnh nói, "Tiểu Bảo, chuẩn bị xong chưa?" Bảo, "Chuẩn bị gì cơ?" Tiểu Bảo vẻ mặt ngơ ngác, "Không phải trang chủ nói là ngươi sẽ cho ta hỗn độn khí à? Ngươi trực tiếp đưa cho ta là được, còn muốn ta chuẩn bị thế nào nữa?" "Có thấy mấy con thần thú kia không?" Tiêu Hành Thiên lại hỏi. "Nhìn thấy, làm sao? Chết tiệt, ngươi làm gì vậy?" Tiểu Bảo đang quan sát thần thú đột nhiên cảm thấy mình bay ra ngoài không phải hét lên thất thanh, cẩn thận có kẻ địch tập kích, trong chốc lát đội ngũ thần thú bị kinh động, 30 con thần thú liền phát huy thần lực đánh ra một chiều cuồn cuộn bao trùm tiểu bảo. "Lên đi, tiểu bảo, cho bọn chúng xem bản lĩnh của ngươi." Tiểu Hành Thiên siết chặt nắm đấm mà khích lệ, tiểu bảo ngáo ra, "Đồ chết tiệt nhà ngươi, muốn cho ta chết à? Nhiều thần thú như vậy, còn mẹ nó, mặc dù thôn thần lực của ta có lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể nuốt trưởng thần lực thôi, bọn chúng tùy tiện cho ta một bạt tai cũng đánh ta chết bẹp." Đối mặt với ba mươi con thần thú như bão táp, tiểu bảo không dám dây dưa, nhanh chóng phát động thôn thần lực, hút sạch thần lực. Thần lực của ta đang chảy mất xong, chết tiệt, đây là thứ gì vậy? Nó đang hấp thu thần lực của chúng ta. Thoáng chốc tiểu đội thần thú náo loạn gào thét trong hoảng sợ, giết nó đi, cường giả thần linh gào thét một tiếng vỗ ra một trường, thần lực vẫn cuộn cuộn giặt rào. phe tài nhiều thần thú như vậy, nó có thể hút được bao nhiêu? Nó chẳng qua chỉ là cảnh giới thần linh thôi. Đúng, nó cũng nó chết nó các thần thú khác điềm tĩnh trở lại vốn dĩ không sợ tiểu bảo lại phát ra thần lực mãnh liệt qua wow, tiểu bảo kêu to một tiếng hút lấy thần lực trong nháy mắt thân hình đã biến mất thoáng chốc hiện ra trên người một con thần thú cấp thần nhân rút lấy thần lực cấp thần nhân thì căn bản không chống đỡ nổi trong chớp mắt thần lực cạn kiệt run rẩy ngã xuống lâm vào trạng thái suy yếu kế tiếp là các thần thú còn lại bất kể có bao nhiêu thần lực tiểu bảo đều ai đến cũng không có từ chối đừng có tấn công bằng thần lực dùng sức mạnh cơ thể đi cuối cùng thần thú thần linh phát hiện là cho dù có bao nhiêu thần lực tiểu bảo cũng hút sạch vội vàng hạ lệnh chi tiết bọn chúng không có bí pháp để phong tỏa thần lực dù ngưng việc vận chuyển thần lực nhưng không thể ngăn cản thần lực tỏa ra chỉ cần bị tiểu bảo chạm vào thì sẽ bị hút cạn đừng đụng vào nó dùng thần khí thần linh biến sắc lần này lại lấy ra một cây trưởng côn không vận một chút thần lực nào đánh về phía tiểu bảo tiểu bảo tái mặt côn này mà đập xuống thì côn trùng chết ngay cái đồ hại người lục hành thiên Sao ngươi lại ném ta ra để chịu chết vậy? Các ngươi sẽ không đứng in để bị đánh đến trước. Thân hình tiểu bảo liên tục biến hóa. Cũng may những thần thú này không dám dùng thần lực nên tốc độ chậm đi rất nhiều. Nó có thể né tránh dễ dàng. Nếu không thì thực sự phải viết di trúc ở đây. Đáng tiếc tuy tốc độ của nó nhanh, nhưng con số 31 thần thú là quá nhiều. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để những con thần thú suy yếu kia hồi phục lại. Mặc dù không có thần lực nhưng sức mạnh thể chất của chúng cũng đủ khiến tiểu bảo sợ hãi gần hai mươi con thần thú động thủ Tiểu Bảo chỉ có thể chui lên người những con thần thú có thần lực không ngừng hút thần lực của từng đứa ầm uhm. đột nhiên một nắm đấm lông lá sù sì đấm tới Tiểu Bảo lần địt đánh văng ra ngã xuống đất gào khóc thảm thiết Lục Hành Thiên ngươi không phải là người người mưu sát trẻ em sông lên bây giờ chỉ còn hai con còn thần lực Lục Hành Thiên hét to dẫn theo đám đồng bọn của lớp bổ túc tấn công thần thú không có thần lực cũng không phải chuyên dùng sức mạnh thể chất bọn nó hoàn toàn có thể áp đảo thần lực tràn đầy sen kẽ thành lưới xiềng xích ngang trời chói lên từng con thần thú loài người thấp kém các người đến tìm cái chết con thần thú cấp thần linh gầm lên giận dữ lập tức giáng xuống một côn đáng tiếc nó không dám vận dụng thần lực mà người đối mặt lại là tiểu hàm hàm nắm tay nhỏ bé oanh kích ra thần lực cuộn trào thân thể khổng lồ của thần thú cấp thần linh lăn lộn ra cánh tay phát run cây thần khí trưởng côn cũng văng mất chuyên thơ của tiểu hàm hàm chắc chắn đều là cấp cao Lúc này đây khoảng cách của nàng với thần linh cũng chỉ còn một chút, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đối mặt với một thần thú thần linh không có sử dụng thần lực thì hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hống, thần thú gào thét, ánh mắt u ám, sát khí tỏa ra bốn phía. Không ngờ người có thể sử dụng thần lực, vậy ta cũng có thể dùng thần lực để giết ngươi Dù thôn thần lực của tiểu bảo vừa rồi rất lợi hại, nhưng chủ yếu là chỉ hút thần lực. Còn thần lực của tiểu hầm hàm triển khai lại hoàn toàn không phải thôn thần lực Ánh mắt của thần thú thần linh âm trầm lạnh lẽo dậm chân vọt thẳng tới chỗ của tiểu hàm hàm thần lực bạo động muốn giết chết tiểu hàm hàm. Ôi người dẫm phải tiểu bào bào rồi. Tiểu hàm hàm ánh mắt kinh ngạc chỉ vào dưới chân thần thú. Thần thú sững sò hoảng sợ nhìn dưới chân mình không cẩn thận dẫm lên cái đuôi của thứ thần bí kia. Còn cái thứ kia đang hùng dữ nhìn mình. Thôi xong. trong lòng thần thú run lên quả nhiên thần lực của mình trôi đi một cách điên cuồng bị đồ vật nhỏ này hấp thu hơn nữa tốc độ chảy ra quá nhanh. Con trước kịp phản ứng đã mất hết, cảm giác suy yếu cùng cực truyền tới, thần thú ngã lăn đùng và mặt tức giận nói: "Tại sao phải ở dưới chân ta chứ?" Tiểu Bảo há hốc miệng, "Còn mẹ nó, ngươi dẫm lên ta lại thành lỗi của ta sau. Hấp thu thần lực từ 29 con thần thú, cái bụng của Tiểu Bảo phồng lên như một quả khinh khí cầu, nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích, về mặt biểu lộ là đời này vô vọng. Hức, Tiểu Bảo nức lên một tiếng, lặng lẽ rời lại. Người khóc cái gì chứ, mà ngươi hút thần lực?" Người xem bọn ta đối với ta Người tốt ghê chưa Tiêu hầm Hàm nói Tiêu Bảo càng khóc thảm hơn Ta cần hỗn độn khí Ta không cần thần lực Thứ đồ thấp kém này sẽ ảnh hưởng đến sự dạy thì của ta Lát nữa sẽ cho người khí hỗn độn mà Tiêu Hành Thiên nói Lục Hành Thiên ta một lời hứa đáng giá ngàn vàng, Tuyệt đối không nuốt lời Lục Hành Thiên sao ngươi lại muốn hại ta hả Vừa nãy xém nữa là ta chết rồi Tiêu Bảo tức giận nhìn hắn Ngươi có biết hồi nãy nguy hiểm cỡ nào không Nếu dám tấn công. Ta không phải chỉ là một đám thần thú cấp thần nhân Thì vừa rồi ta đã chết toi Không phải chàng chủ Kaka đã nói với ngươi chuyện này rồi sao Tiểu hành thiên ngu ngơ không hiểu Trước đó chàng chủ Kaka nói với ngươi Cách thu hoạch hỗn độn khí Ngươi đã đồng ý một cách rất vui vẻ mà Ngáo Nếu ta biết chàng chủ nói là cách này Thì ta sẽ Thôi được rồi Ta vẫn muốn có hỗn độn khí Nhưng nội tâm rất giận Đại mà vườn chết dẫm Tiểu bảo hầm hừ nói Rồi uốn éo người mấy cái Mệt quá Các người ai đưa ta về? Yên tâm, việc này cứ giao cho ta. tiểu hành thiên trực tiếp sách cánh của nó lên, nhanh chóng trở về. Quay về thì sẽ cho người hỗn độn khí. Ôm đi, ôm đi, ta không muốn bị sách, buồn nôn quá. tiểu bảo trận trắng mắt, ta hút quá nhiều, sắp chứa hết nổi rồi. Người phải nghĩ đến cảm nhận của ta chứ. 31 con thần thú bán đi 10 con, còn 21 con bọn họ giữ lại, nhốt ở một nơi xa quân doanh, nhờ bọn người giang thái biển trông chừng Trang chủ, Đem số thần dược này nhập vào thẻ của ta Sau đó đổi thành khí hỗn độn Tiểu Hành Thiên nói Giang Thái Huyền gật đầu Hắn mở cửa đạo tràng Trong căn phòng đá cổ nặc đang chảy nước rãi Tiểu Bảo có thai à Sắp sinh ra tiểu thôn thần trùng sau Giang Thái Huyền nhìn Tiểu Bảo nét mặt vui mừng nói Ò ạ Tiểu Bảo còn đang nôn khăn Ta chỉ vì hấp thu quá nhiều thần lực thôi Đại Ma Vương Ngươi đúng là Đại Ma Vương Đẩy ta vào chỗ chết như vậy đó Là do người tự đồng ý mà ta hỏi người có muốn hỗn độn khí ăn không hết hay không người nói muốn giang thái huyền mặt không đổi sắc mà nói trải qua nguy cơ lớn thì mới nhận được nhiều đền đáp nhận được nhiều đền đáp cũng chưa chắc là phải trải qua nguy cơ lớn nhưng ngươi thì mặc định phải trải qua nguy cơ tiểu bảo bật khóc đại mà vương đáng ghét ngươi là đáng ghét nhất giang thái huyền vỗ bụng nó cười lạnh nói Có tin ta đánh văng hết thần lực mà người đã hút vào không tiểu bảo lập tức hoảng sợ nằm trên mặt đất khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng tiểu bảo của ngươi đây mười sáu tia khí hỗn độn, hai con thần thú một tia, một con thần thú thần linh một tia. Tiêu Hành Thiên đầy hào khí mà nói: sao? Hành Thiên ca ca của ngươi nói được làm được nha? Cổ Nặc lặng lẽ lấy một cái bình nhỏ hấp thu một tia hỗn độn khí. Cổ Nặc đó là của ta. Tiêu Bảo lập tức hét ẩm lên: của ngươi cũng là của ta. Cổ Nặc cười lạnh nói: người bị đại ma vương dạy hư rồi. Tiêu Bảo nằm trên sàn nhà thất vọng nhìn nàng. Cổ Nặc người đã thay đổi, không ngờ người lại trở thành thế này. người Chàng chủ, đại hỷ sự, lục hành đạo ngự không bay đến nói, vừa rồi phụ thân ta chuyển tin, phát hiện tung tích của con thôn thần trùng mới. Thôn thần trùng mới, đế tinh và tiểu hành thiên vô cùng vui sướng vội vàng nói, vậy thì mau dẫn bọn ta đi. Ta cũng đi nữa, cổ nặc nói, nói về thôn thần trùng ta hiểu rõ hơn các ngươi. Thân là thành viên của thôn thần tộc, cổ nặc có bí pháp để trị đám thôn thần trùng, những người này có thể phong tỏa thần lực, không để thôn thần trùng hút cạn, nhưng tốc độ sẽ bị giảm xuống không thể đuổi kịp mấy con thôn thần trùng bỏ chạy, Giang Thái Huyền nhàn dỗi cũng chạy theo xem. Phát hiện thôn thần trùng ở biên giới chiến trường, khi ấy một vị thần linh đã bị hút cạn thần lực, nếu không phải kịp thời phát hiện thì rất có thể đã mất mạng. Lục Thiên Lan giấu nhẹm chuyện này không để cho Huyết Thiên Quân và Ngọc Khổng Sương biết, thôn thần trùng cũng là một đại sát khí cơ mà. Một vị thần minh kết hợp với một con thôn thần trùng chẳng khác gì là làm càn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ tốt cho con thôn thần trùng đó căn cứ vào thông tin về thôn thần trùng hiện giờ, ngoài trừ việc nút chừng thần lực chuyển hóa thần lực bên ngoài, thì thôn thần trùng không còn gì khác, rất yếu ớt. nơi này quả thực có dấu vết mà thôn thần trùng để lại. Cô nặc xem xét một lượt rồi nói: những con thôn thần trùng này đã bỏ đi, không biết đi đâu. chỗ này còn rơi rớt lại thôn thần thạch. thôn thần thạch xong, giang tây Huyền kẽ nhíu mày nói: nói như vậy là phải chăng thôn thần trùng còn trở về đây? đúng vậy, trừ khi quá nguy hiểm, nếu không chúng sẽ không bỏ lại thôn thần thạch dù sao đó cũng là nguồn sống của bản thân chúng còn đặc nói thôn thần trùng mà không có thần lực duy trì thì sẽ bị suy yếu rồi chết đi vậy chúng ta mau nấp đi đợi thôn thần trùng quay lại rằng thái huyền nói nhưng không biết lúc nào nó mới quay lại cơ cổ đặc bất lực ta biết tiểu bào ấn ngực đắc ý kinh kiệu đạt tết cảnh giới thần linh sẽ có cảm ứng với thôn thần thạch do mình chế tạo nếu quay đó cầm hoặc phá hủy thì sẽ bị phát giác ra ngay vậy thì ẩn nấp hết đi còn thôn thần thạch này giao cho tiểu bảo xử lý để tình nói không làm phải có người theo giúp ta mới được ai mà biết được có khi các ngươi đợi đến lúc ta sắp chết mới ra thì sau tiểu bảo hung dữ nói mới nãy còn ném ta vào cả bầy thần thú suýt chút nữa để ta bị thần thú đập chết tiểu hành thiên lập tức liếc mắt nhìn giang thái huyền sắc mặt giang thái huyền thở ơ ngửa mặt dựng dưng nhìn trời liên quan gì đến ta vậy thì tiểu hành thiên sẽ đi với ngươi tiêu hàm hàm lên tiếng biết việc đi bắt thôn thần trùng cô nàng cũng tới cũng được, bọn người đế tinh gật đầu bọn ta ngay bên cạnh thôi đảm bảo không để hai người bị thương còn nữa, lục hành thiên nhất định phải phối hợp với ta, không được động tay động chân với ta, tiểu bảo lại nói tiểu hành thiên nhìn nó, khinh thường đúng là buồn nôn, ai thèm động tay động chân với người chứ tiểu bảo lại không làm nữa, ướn cái bụng run lên một cái, người nói ai buồn nôn được rồi, cứ vậy đi tiểu hành thiên nhớ phối hợp cho tốt, bọn ta nấp đây giang tay huyền nói đế tinh ra tay giúp cho tiểu Hàm Hàm và cổ nạc ẩn thân, bên cạnh Giang Thái Huyền có đường tăng không cần giúp, mấy người kia nấp hết, tiểu bảo quan sát viên thôn thần thạch, không nhịn được ợ lên một cái, thực sự là không muốn nuốt vào chút nào. Làm xong cho thêm một tia hỗn độn khí, tiểu Hành Thiên nói, lúc này tiểu bảo mới nằm sấp lên thôn thần thạch, với vẻ không tình nguyện, hút vào một tia thần lực, nhưng cũng chỉ một tia, sau đó lại nằm im bất động, bây giờ nó không cảm muốn nhìn thần lực này nữa. Thôn thần thạch rung động, một luồng thôn thần lực hiện ra, Tiêu Bảo vội vàng thấp giọng nói, tên kia có cảm ứng rồi, chẳng mấy chốc sẽ tới. Tiêu Hành Thiên gật đầu vội ẩn mình trong bóng tối, lại tỏ ra cẩn thận hơn, tuyệt đối không thể để lộ lúc này, nếu không thôn thần trùng sẽ chạy mất và không dễ gì tìm ra được nữa. Vù một tiếng, hư không rung động, một con tiểu trùng màu kim nhạt xuất hiện, bằng lớn cỡ bàn tay, đôi cánh trong suốt, ký tức ẩn giấu không lộ ra chút nào, thân thể khô quắt có chút suy yếu bay tới. Một trên nhảy danh, cấp thần linh sau. Tiểu trùng màu vàng đưa mắt nhìn tiểu hành thiên, lại nhìn về phía tiểu bảo. Mặt tái xanh nói. Cùng là thôn thần trùng, sao người có thể cướp khẩu phần của ta hả? Chết tiệt, người đã ăn hết bao nhiêu của ta, mà phình ra như vậy rồi, sao còn chưa cút đi? ơ ngươi gầy như vậy là vì đói sao? Tiểu hành thiên ngờ ngác. So với tiểu bảo thì con thôn thần trùng màu vàng này cứ giống như nạn nhân của nạn đói năm 45 vậy. Một đứa thì no căng đi không nổi, một đứa thì gầy khiu người thảm tới vậy sau tiểu bảo về mặt kinh thưởng nói các người đủ rồi đó hút sáu ngày cho ta thân nhân này do ta hưởng dụng con thân thần trùng có vẻ thẹn quá hóa giận tốt xấu gì thì mình cũng là cấp chân thần xem như là tiền bối của tiểu bảo thế mà lại mất thể diện trước mặt vạn bối như vậy không được đây là món đồ cung cấp thần lực cho ta tiểu bảo đưa mắt nhìn tiểu hành thiên ngạo nghế nói đây là tên mà ta cối bắt về rảnh rỗi nhàn hạ thì hút vài hơi thân thần trùng màu vàng ngáo ra chết đệt Ngươi đang đùa với ta nữa hả? Bắt một thần nhân rồi xem như món đổ cung cấp thần lực, rảnh rỗi nhàn hạ thì hút vài hơi ư? Ngươi là thôn thần trùng cường hào trong truyền thuyết đó sao? Hắn không phải là người của thôn thần tộc ư? Ánh mắt của con thôn thần trùng màu vàng sáng lấp lánh, con ngươi màu vàng nhạt mang theo một tia lạnh lùng. Chủ nhân của ngươi đâu? Chủ nhân gì? Ý của ngươi là nô bộc sao? Ta cảm thấy nàng ta quá kém đến phát ghét cho nên đã đuổi đi rồi. Có cơ hội sẽ đổi người khác. Tiểu bảo bĩu môi nói của ngươi đâu? Nô no bộc, ngươi xem bạn đồng hành của mình là nô no bộc sau, ghét bỏ nàng ta quá kém nên đuổi đi, còn muốn đổi người ư? Có thật ngươi là một con thôn thần trùng không đó? Thôn thần trùng mò vang ngẩn ngơ, theo bản năng trả lời, chết rồi, bị không đúng, ta đến lấy lại thôn thần thạch, người mau cút đi, để tên thần nhân này lại. Chậm chậc ngay cả nô no bộc cho mình cũng không có, người thê thảm thật, mặt của tiểu bào đây vẻ kinh thường, sau đó ưỡn cái bụng to lên ưu sầu mà nói, không biết khi nào mới có thể tiêu hóa xong. Sao ngày nào cũng có thần lực hút không hết vậy không biết, phiền não ghê. Thôn thần trùng màu vàng ngáo ra, sao ngày nào ta cũng không có thần lực để hút vậy. Một thôn thần trùng thần linh như ngươi cũng không có chủ nhân, sao lại sống tốt quá vậy, còn ta lại thề thảm thế này là sao. Lập tức cút ngay cho ta, con thôn thần trùng màu vàng nổi giận có chút, chịu không nổi kích động. Cùng là thôn thần trùng với nhau, chết tiệt, chênh lệch cũng quá lớn rồi. Quan trọng nhất là nó đã là cấp chân thần, con tiểu bảo chỉ là cấp thần linh. Được rồi, được rồi, không phải chỉ là một khối đá vụn thôi sao, tiểu bào khinh thường nói. Nô bọc, ném khối đá qua cho nó đi, nhìn cái bộ dạng không có chút khí tức kia của nó kìa. Thân là loài thôn thần trùng vĩ đại, thế mà lại sống thảm thương đến như vậy. Thôn thần trùng màu vàng xấu hổ, chết tiệt, ta cũng muốn biết, sao ta lại thảm như vậy. Ờ, tiểu bào ợ lên một hơi no nê. Sau này mấy cái thần lực chân thần rắc rưởi gì đó, thì đừng đến tìm ta, thiên thần thì còn miễn cưỡng có cửa. Thôn thần trùng màu vàng lại bị kích động mạnh, chết tiệt, cả thần lực của cấp thần nhân ta còn không có mà hút, người lại không thèm của cấp chân thần sao, còn thiên thần thì miễn cưỡng có cửa. Thôn thần thạch được nhắm qua, thôn thần trùng màu vàng chậm rãi nằm sấp lên đó cọ sát, hấp thu thần lực bên trong, thân thể khô quắt của nó phỏng lên được một chút, toàn bộ cơ thể đều bại liệt trên đó, tự như đang thưởng thức mỹ vị ngon nhất thế gian. Hay là người làm tiểu đệ cho ta, sống cùng với ta đi, tiểu bảo nói thật lo lắng không biết ngày nào người sẽ để bản thân chết đói thôn thần trùng màu vàng lập tức cảnh giác nhìn nó ngoạm thôn thần thạch cho lùi lại phía sau coi cái bộ dáng sợ hãi của người kìa ai thèm cướp của ngươi tiểu bảo khinh thường nói nhìn dáng vẻ này của ngươi thì chắc chưa được nếm thử khí hỗn độn nếu không phải là để giải thèm ta còn chẳng thèm hấp thu thần lực khí hỗn độn gì thôn thần trùng màu vàng giật mình dĩ nhiên là nó chưa từng nghe qua xem đây của ta cả đấy Tiểu bảo rất khoát bày ra 15 cái bình, bên trong có 15 tia khí hỗn độn. Đây mới là món ăn chính của ta. Tia nào tia nấy đều tốt hơn thần lực của thiên thần. Mở cái bình ra, sức mạnh thuần túy mãnh liệt lấp lánh. Thôn thần trùng rất mẫn cảm với sức mạnh. Thôn thần trùng màu vàng nhìn không chớp mắt. Sức mạnh đó còn cao hơn thần lực, không liên quan đến đẳng cấp mà là chất lượng. Cho dù chỉ có một tia, thôn thần trùng màu vàng cũng nguyện ý lấy những thứ mình đang có để đổi lấy. Vậy mà tiểu bảo là có đến 15 tia. Chết tiệt Con thôn thần trùng này sống cũng quá tốt rồi vì sao ta lại kém quả như vậy? Nội tâm con thần trùng màu vàng tràn ngập không cam lòng tranh lệch này quá lớn ta ăn không đủ no miễn cưỡng mới giữ được mạng còn đối phương thì ăn không hết nò quá, thực sự không ăn nổi tiêu bảo cất bình vào thở dài nói sao năng lực tiêu hóa của ta không nhanh một chút ta rất muốn ăn hết số khí hỗn độn này thôn thần trùng màu vàng biểu thị ta cũng muốn ăn tất cả những thứ đó của người đều là của ta, tất cả đều là của ta Thôn thần trùng màu vàng trừng mắt, lập tức vứt đi thôn thần thạch nhào tới khí hỗn độn. Người dám, tiểu bảo giận dữ, nô bọc, bắt lấy nó cho ta. Được, thần lực của lục hành thiên gọn lên một chút, nhanh chóng phóng ra phong tỏa. Hử, muốn bắt ta, ta là thôn thần trùng cấp chân thần, người dám đụng tới ta, ta sẽ hút cạn thần lực của ngươi. Thôn thần trùng màu vàng cười lạnh một tiếng nhìn lục hành thiên với vẻ khinh thường. Lục hành thiên nhanh chóng vùng tay ra. Thôn thần trùng cấp chân thần tự cao không thèm né tránh trực tiếp bị bắt giữ ngay Nhân loại ngu ngốc cứ tuyệt vọng đi Thôn thần trùng màu vàng cười lạnh một tiếng rồi nói Yến dâng thần lực của người để cho ta Ảch chuyện gì xảy ra Thôn thần trùng màu vàng ngẩn người Sao không hấp thu được Chẳng lẽ tên khốn này không có thần lực Hay là đã bị hút cạn từ trước rồi Nào người hút một cái thử coi Tiêu Hoành Thiên bình tĩnh nói Nhanh lên ta cũng chờ người hút đến tuyệt vọng rồi Thôn thần trùng màu vàng ngáo ra, hút cái mã cha nhà ngươi. Chẳng phải với nét thần lực của ngươi còn gợn lên sau. Tại sao ta lại không hút được chứ? Ta tuyệt vọng quá. Thôn thần trùng cấp chân thần. Ta sợ quá rồi này. Tiểu bảo co người làm ra vẻ khinh bỉ nhìn nó. Tuyệt vọng đâu chứ? Ngươi bảo tuyệt vọng đâu? Ta tuyệt vọng lắm rồi đây. Thôn thần trùng màu vàng ngây ngốc nhìn tiểu bảo. Thật, trong lòng ta bây giờ tuyệt vọng vô cùng. Ok, như vậy thì... À...